thấm thoát mùa Phật đản năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đã đến tức kỷ niệm lần thứ hai ngày Giáng sinh Đức Phật tôi có tổ chức một cuộc lễ khá quy mô có cột hoa treo cờ Phật giáo biểu ngữ vân vân đồng thời cũng là ngày mà tôi làm lễ ăn bậy Phật Đức thích ca muni cờ Phật giáo được treo chạy dài hơn hai cây số hai bên đường có hai hàng phật tử, tay cầm cờ, cầm hoa hoặc cầm hương, xếp hàng từ trong chùa ra tới gần quốc lộ số một a hơn hai trăm trong lúc thượng cờ Phật giáo, có treo cả cờ của chính quyền theo đúng kích thước được chỉ định của mặt trận tổ quốc tỉnh, tức là treo cờ tôn giáo phải nhỏ hơn hai phần kích thước sao vẽ lá cờ của chính quyền. Và theo sự hướng dẫn của thông tư. Từ ngoài nhìn vào, lá cờ tôn giáo treo bên trái, còn bên phải là treo cờ chính quyền. Mặc dù tôi đã chấp hành đúng quy định như thế. Nhưng chủ tịch xã Châu Hưng, tức ông chủ tịch Phạm Văn Bé, nay là phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Liêu đại bảo an ủy biên thư ký xã lên lánh đến chùa tôi ra lệnh treo lá cờ Phật giáo phải thấp hơn lá cờ của chính quyền 2 m và không được treo ngang nhau tôi trả lời rằng tôi đã hiểu rõ quy định của mặt trận tổ quốc tỉnh phổ biến và hướng dẫn cách thức treo cờ nên tôi không thể treo lá cờ Phật giáo Như lá cờ rũ, cờ tan được. Nếu chính quyền không đồng ý thì tôi sẽ trả lại chính quyền lá cờ của nhà nước. Và từ đây trở về sau tôi không treo lá cờ của nhà nước nữa. Ngay bây giờ tôi chỉ treo lá cờ của Phật giáo mà thôi. Vì hôm nay là ngày lễ Phật đản Chứ không phải là ngày lễ của nhà nước các ông. Các ông nên nhớ rằng, khắp khắp năm châu trên toàn thế giới, nơi nào có đạo Phật thì nơi ấy đều có treo cờ Phật giáo vào ngày hôm nay, chứ không phải riêng tại Việt Nam đâu. Đây cũng là một cú sốc lớn giữa chính quyền địa phương xã với bổn tự của tôi. Nên sau lễ Phật đản hai ngày, tôi đã nhận được giấy mời với nội dung như sau cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập dân chủ hòa bình trung lập thưa mời kính gửi ông thích thiện minh trưởng ban quân báo huyện đội Vĩnh Lợi kính mời ông thích thiện minh vào lúc mười giờ đêm nay đến địa điểm trụ sở ủy ban xã Châu Hưng Không lý do nào vắng mặt và không vắng mặt với bất cứ điều kiện nào. Vĩnh Lợi, ngày tháng năm 1976, trưởng ban quân báo, huyện đội, Vĩnh Lợi, đóng dấu ký tên, chuẩn úy, ngô tư hóa. Khi nhận được thư mời vào thời điểm nửa đêm, với nội dung ra lệnh bắt buộc, giống như một tờ chát đòi. Tôi biết chắc chắn sự việc chẳng tốt đẹp gì. Nên tôi đã bố trí một số Phật tử lớn tuổi, nhất là những gia đình có công với cái gọi là cách mạng. Hay có con cháu tham gia kháng chiến, chẳng hạn như cụ Huỳnh Thị Tùng. Có biệt danh là bà Tám La, lúc đó đã 74 tuổi. Cụ này là bà nội vợ của tên Tư Húa. Và cụ Tô Thị Trời, 76 tuổi, có hai người con đang công tác tại Bạc Liêu. Tư mùi là Trung úy Công an huyện Vĩnh Lợi, ba công là Đại úy Đồn trưởng Công an, biên phòng tỉnh Minh Hải. Tôi nhờ quý cụ này đi theo hộ trợ. Khi đến nơi tên Tư Húa ra lệnh, bảo tôi phải tự làm đơn dâng hiến ngôi chùa Vĩnh Bình cho ủy ban châu xã Hưng, làm cơ quan xã đội, với lý do ngôi chùa này của điển Chủ, có một thời gian đã từng gây tội ác với nhân dân, đã từng hút máu nhân dân. Anh ta bảo rằng, nếu đồng ý thì anh ta sẽ giúp đỡ, giới thiệu tôi, thuyên truyền đến bất cứ ngôi chùa nào trong tỉnh, và đến đó sẽ có chính quyền ủng hộ, Tôi đã trả lời rằng mặc dù chủ chùa đã hiến cho tôi để tu hành và cai quản tài sản đất đai ở đây, nhưng tôi là thành viên của giáo hội nên tài sản này trực thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ông có thể trực tiếp đến Ban đại diện Phật giáo tỉnh đề nghị vấn đề này. Hay nói cho đúng hơn là ông phải được sự chấp thuận của Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, ngụ tại văn phòng số 243, đường Sư Bạn Hạn, quận 10, tức Tổ Đình, Ấn Quang. Bản thân tôi làm chủ trì, nhưng tôi không có quyền quyết định hiến ngôi chùa này cho nhà nước được, vì đây là nguyên tắc về thủ tục hành tránh và giáo uy của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Vừa lúc ấy, quý cụ Phật tử xuất hiện, lên tiếng la rất to. Bộ chúng mày, muốn chiếm chùa hả? Tụi mày muốn bắt ông thầy hả? Đồ ăn cướp. Tên Tư Húa trông thấy bà Tám La, là bà nội vợ của mình, nên vội vã năn nỉ các cụ, và mời nhỏ nhẹ để các cụ ra về trong đêm. Ngày hôm sau, tôi đem lá thơ mời của anh Tư Húa đến trình với ông Huỳnh Nghiệp, đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Lợi, Nguyên trưởng Ban Công an huyện Vĩnh Lợi, mới đến, mới được thuyên chuyển đến. Ông Ngô Tham Đạo, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Minh Hải, ông Thích Hiển Giác. Phó ban tôn giáo vẫn Kiêm ủy biên mặt trận tổ quốc tỉnh Và ông Thích Huệ Hà Ủy biên mặt trận tổ quốc tỉnh Ông Huỳnh Nghiệp đoàn tự là tư nhẫn Hứa với tôi Là ông sẽ thông báo Cho ông Tô Minh Hiển Tức Nam Hiển Bí thư huyện ủy huyện Bến Lợi Ông Vũ Văn Lệ Trưởng công an huyện bà ông, huyện đội trưởng, đã khiến trách tên tư húa. Việc khiến trách không biết có hay không. Thế nhưng, hơn một tuần lễ sau, tên tư húa lại tiếp tục gửi cho tôi một lá thư thứ hai. Với nội dung cũng tương tự như lá thư thứ nhất. Đặc biệt là thời gian. Đưa thư là lúc 2 giờ sáng. Khi tôi đến, hắn ta dùng những lời lẽ dọa dẫm, bắt nạt. Anh ta nói rằng, tôi nhất định sẽ cưỡng chiếm ngôi chùa này bằng mọi giá. Ngày hôm sau tôi bắt đầu photocopy cả hai bức thư nói trên và cùng với hòa thượng thích tịnh hạnh, đương kim, chánh đại diện, tỉnh hậu giang, đi đến tổ đình Ấn Quang để trình cho hội đồng viện hóa đạo và sau đó chúng tôi đến. Trực tiếp xin gặp luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ông Thọ ra chỉ thị cho tránh văn phòng của ông, gửi một văn thư về địa phương. Khi tôi về Bạc Liêu và gặp ngay anh Ngô Tư Húa để trình xem, tức thì tên Tư Húa xé ngay văn thư sau khi đọc và nói rằng Chừng nào thằng Thọ, thằng phát tức Huỳnh Tấn phát Chủ tịch, Chính phủ cách mạng lâm thời, Cộng hòa miền Nam Việt Nam xuống tận đây, thì mới không lấy được cái chùa này mà thôi. Khi nghe nói xong, tôi biết cái tôn ti trật tự của Cộng sản chỉ gắt đầu tuân thủ ngay trước mặt, chứ sau lưng thì, và phép vua thua lệ làng rồi. Từ đó tôi liên tục gửi nhiều lá đơn đến Trung ương, Hà Nội, như ông Tôn Đức Thắng, Chủ tịch nước, ông Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Nũ Dực, Viện trưởng, Viện Kiểm sát, Nhân dân, Tối cao, ông Phạm Văn Bạch, Chánh án Tòa Nhân dân, Tối cao. Rồi thời gian cứ trôi, cứ trôi, tôi cứ chờ và cứ chờ đợi mãi, mà chẳng thấy ai giải quyết. Cũng chẳng thấy ai hồi âm. Một bữa nọ, tên Tư Húa đến chùa với tôi và nói Tôi lỡ hứa với thằng Hai Thổ xã đội trưởng xã Châu Hưng trong tiệc nhậu là sẽ tìm cho nó một chỗ để làm cơ quan xã đội và nó thắt tôi. Nếu quản lý ngôi chùa Vĩnh Bình thì mới hay. Ông ấy thu xếp đi nơi khác giúp tôi. Tôi đã trả lời mấy ông nói chuyện như giỡn. Đừng mong có chuyện tôi hiến chùa để làm cơ quan. Không được toại nguyện, từ đó tư hứa càng căm ghét tôi. Lúc này ở tỉnh Minh Hải, tôi cùng Hòa thượng Thích Chí Đức phải đi vận động để thành lập Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ngầm của tỉnh. Chúng tôi không thể hoạt động Phật sự công khai. Vì giáo hội Phật giáo thuần túy luôn luôn bị ban vận tôn giáo vận và các ông tham gia mặt trận bóp chẹt. Một điều đáng buồn là tỉnh Bình Hải có vài thành viên có chức vụ cao trong ban đại diện đã tự ý ly khai khỏi giáo hội. Họ tham gia chính quyền mặt trận và Phật giáo do nhà nước lập ra. Họ ép buộc các thành viên Của ban đại diện các cấp phải tham gia Phật giáo do nhà nước thành lập Từ đó, mọi công tác Phật sự của giáo hội bị bế tắc Giáo hội đã lâm vào giai đoạn tháo trào Đồng bào Phật tử tại tận nhà chưa thấu hiểu Nên phân vân, nghi ngại và ít nhiều sợ sệt chính quyền Cộng sản Trong khi đó, giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở Trung ương Thì bị hội đồng viện hóa đạo đã bắt đầu Khủng bố Kẻ bị bắt, người bị chụp mũ Kẻ bị hăm dọa, người bị tù đầy Tại các địa phương, Cộng sản bắt đầu đàn áp Phật giáo Đến nối Đại Đức Thích huệ Hiền Thế danh Phạm Văn Có Chủ trì Thiền viện Cùng Chư Tăng, Ni tự thiêu tập thể Vào ngày mùng 2 tháng 11 năm 1975 tại Thiền viện Dược sư ở Cần Thơ để phản kháng chính quyền độc tài, cộng sản, vô thần đàn áp, tôn giáo. Tại Sóc Trăng thì ông Nguyễn Trung Nhật, tự là hữu thương, Chủ tịch Mặt Trận, Tổ quốc tỉnh Hậu Giang. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, tức Mười Nghiêm, Chủ tịch Mặt Trận, thị xã Sóc Trăng và ông Nguyễn Văn Trèo, tự Bảy Trèo, trưởng ban an ninh. Nội chính tỉnh hậu Giang tổ chức cuộc họp tại trường Bồ Đề Sóc Trăng do các ông này đứng ra làm chủ trì để kết tội và bắt giam hòa thượng Thiết Thiện Đức, trụ trì chùa Phước Sơn, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tỉnh Ba Suyện trước đây. Họ quy kết hòa thượng là CIA của Mỹ để chiếm trường Bồ Đề, sung công tài sản và cơ sở thờ tự, kể cả văn phòng của ban đại diện giáo hội Phật giáo tỉnh. Ngay tại trung ương, cộng sản đã xô vào chùa bắt hòa thượng Thích Thiện Minh, Thế Dân, Đỗ Xuân Hàn, cố vấn viện Hoa đạo. Hòa thượng bị tra tấn, đánh bẻ sọ và chết trong nhà giam X4 sở công an vào ngày 16 tháng 10 năm 1978. Ngoài ra ở khắp các tỉnh, nhiều ngôi chùa Trường học, tự viện làm tài sản giáo hội, bị quản lý xung công. Những ngày tháng này tại tổ đình Ấn Quang, văn phòng viện hóa đạo lúc này. Ăn gạo đỏ gần như ăn độn. Một tô canh nấu với một nấm con nuôi lỏng bỏng. Hòa thượng thích thiện hòa, viện chủ phải ngồi trên xe lăn tay. Đại Đức Thích Minh Phát Một mình phải bươn trải Rất vất vả Để quý ông quý thầy Tạm đỡ lòng Với tương Dưa Rau muối Qua ngày Từ Bạc Liêu Tôi thỉnh thoảng Đi cùng Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh Đương Kim Chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Hậu Giang Và Hòa Thượng Thích Thuyền Vân Phó đại diện Hòa Thượng cũng là Huynh đệ đồng sư. Môn của ông Dương Kim, đệ tử tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hiện nay. Chúng tôi thừa mang theo đi đường một hoặc hai bao cát đựng gạo trắng đem đến chùa Ấn Quang để cúng dường quý chư tôn đức. Trên đường để chúng tôi phải vượt qua nhiều trạm xét hỏi, có khi bị tịch thu thật vô cùng khó khăn đã trình bày cho thấu tình đạt lý với công an và quản lý thị trường. Chúng tôi nhiều lúc phải nảy nỉ, hoặc biết cư xử khéo mới qua khỏi chạm được an toàn, mà đường đi thì dài hơn 300 km, lại phải qua rất nhiều trạm kiểm soát chứ chẳng dễ dàng gì. Một hôm chúng tôi bị chạm xét xe liên tục, Nên đến thành phố quá khuya. Phải đoàn thuê ghế bố tại xa cảng miền Tây để tạm nghỉ qua đêm. Trên đời có những chuyện chúng tôi chưa từng biết. Và cũng không thể ngờ. Về giới bụi đời. Những tay gọi là lục lâm giang hồ. Nghiệt ngợm, mắn khóe như sau. Khi tôi nằm ngủ, kê đầu bằng cái đẩy. Trong đó có bộ y phục. Giấy tờ tủy thân Và ít tiền làm xa phí đi đường Đi một ngày dài Vất vả mệt nhọc Tôi đang thiêu thiêu ngủ thì vài ăn bậm giang hồ Đi ngang qua dưới chân Họ khều khều Cái chân bất ngờ khiến tôi giật mình ngồi bật dậy Đến khi tôi nằm xuống Trở lại thì ôi thôi Cái đầy cái đầu của tôi không cánh mà bay mất rồi lúc này thật hết sức là đau khổ vì không còn tiền để trả tiền mướn ghế bố đành xin khách nợ bà chủ vậy từ giờ đó trở đi tôi không mong chập mắt được trong lòng sồn sang ray rứt buồn buồn chỉ mong sao cho trời mau sáng khi trời Hừng sáng thì tại phòng bán vé Mọi người đã nhộn nhịp Đến đăng ký mua vé xe Lúc ấy các nhân viên xa cảng Thông báo Trên loa phóng thanh Tên người bị thất lạc giấy tờ Nghe gọi đúng tên mình Tôi vội vào xem Thì thấy cái đẩy của tôi Treo gần chỗ bán vé Sau khi nhận lại Và kiểm tra thì quần áo Giấy tờ tùy thân còn đủ Nhưng Tiền bạc thì đã mất hết rồi. Cuối cùng chúng tôi phải tạm bao xe đến chùa Ấn Quang xin gặp thầy Minh Pháp xin ít tiền để trả. Sau cái xui rủi đó lại có niềm vui là khi chúng tôi đến phòng riêng để gặp Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn. Lúc ấy Ngài là Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoàng Pháp chúng tôi trình bày tiện dịp Đi công tác phận sự, chúng tôi mang theo một ít gạo trắng thơm từ dưới quê lên để cúng dường quý chư tôn đức. Hòa thượng, thích thuyền ấn, nởm nụ cười hoan hỷ và thân tình trò chuyện với chúng tôi khá lâu. Ngài có phân tích Một số trở ngại khó khăn trong công tác hoàng pháp và hàng hóa của giáo hội. Hiện nay sau đó ngài còn tặng về cho mỗi tỉnh 10 quyển lịch xuân. Thời điểm này chúng tôi cũng thường đi về trung ương gặp Hòa thượng Thích Huyền Quang, Phó viện trưởng viện Hoa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất để báo cáo tiến hành Phật sự tại tỉnh nhà. Và đến chùa Giác Minh cập hòa thượng Thiết Quảng Độ. Lúc ấy ngài là tổng thư ký Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Để bàn về việc thành lập ban đại diện kín tại hai tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang, đồng thời vẫn an sức khỏe của hai ngài và tìm hiểu một số công tác Phật sự của giáo hội cần làm trong thời gian sắp đến. Lúc ấy tôi có tham gia phụ trách Cả hai ban đại diện Bạc Liêu và Hậu Giang Góp phần cùng Hòa Thượng Thích Chí Đức Và Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh Của hai tỉnh nói trên Để rút kinh nghiệm Của những lần mất mát đồ đạc Khi ngủ trọ tại xa cảng miền Tây Những chuyến đi kế tiếp Tôi cùng Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh Tìm cách đến sớm hơn Hoặc tạm nghỉ tại cao đẳng Phật học Viện Huệ nghiêm nơi đây hòa thượng thết bửu huệ làm biện chỗ sẵn tiện thăm thầy phước tài đang là tăng sinh ở đây trở lại câu chuyện chùa Vĩnh Bình từ khi tôi đệ đơn ra Hà Nội đến nay để khiếu tố về hành vi của tên Tư Hú cậy thế ủy quyền đòi cưỡng chiếm ngôi chùa một cách phi pháp Đơn thư đã gửi đi nhiều lượt mà vẫn bật âm vô tín, chẳng thấy hồi phản hồi. Thời gian cứ dần dần trôi xa. Tôi càng lúc càng chờ trong sự tuyệt vọng. Gần như sốt cả ruột, cháy cả tim gan. Bên cạnh biết bao nhiêu chuyện dồn dập phải đối phó. Về sự lồng hằn của tên ác quỷ tư hú. Ngày càng leo thang chính quyền xã châu hưng bất lực trong trạng thái đồng tình một cách ngấm ngầm để tên tư húa lộng quyền tác ngoài tác quái một hôm ân sư của tôi là hòa thượng rất tận hạn trên đường xe đi từ cả mâu về sóc trăng ngài ghé tạt ngang vào chùa thăm tôi tại bạc liêu hòa thượng vừa bước xuống xe thì tên tư húa ở đâu lồ lồ hiện ra trước mặt Hai tay chống nặng, vẻ mặt bậm trợn, miệng méo sạch một bên. Do y có một vết sẹo chạy dài trên mặt. Nghe nói y đã bị thương, suýt chết trước đây. Khi ban đêm bò ra ngoài thành hoạt động, hắn trông rất hung hãn, dữ tợ và hoài hồn. Miệng quát tháo, Ê, thằng cha thầy chùa kia đi đâu đó? Có giấy tờ đi được không? Hòa thượng mỉm cười trả lời, Đi ngang đây hết tiền rồi, Tôi ghé chùa thầy thiện minh để xin ít tiền, Xe rồi đi liền. Mặc cho bị hòa thượng nói gì thì nói, Tiên tư hứa miệng, Vừa, khạc, Phun nước miếng, Bốc mùi ba sĩ đế vừa ra lẫn, Mời ăn về, cơ quan công an xã làm việc. Vì đi đường, ghé địa phương này bất hợp pháp. Hãy tin tôi đến gặp ông Trần Văn Trọng, tức ông Năm Trọng, Bí Thư, xã Châu Hưng. Ông Phạm Văn Bé, tức Năm Bé, chủ tịch xã. Ông Hà Văn Tiền, tức Tám Tiền, trưởng công an xã. Tôi đề nghị các ông này hãy trả tự do ngay cho Hòa Thượng. Nhưng... Họ bó tay vì nể nang tư húa là người ở cấp huyện, lại trong ngành quân báo, tức là tình báo quân đội. Lúc bây giờ đã gần 6 giờ tối, đông bào Phật tử khắp các ấp, quy tụ bao quanh công an xã. Càng lúc càng đông, khoảng 400 đến 500 người làm nghẽn cả lối đi trong khi tôi đang đứng tiếp xúc với mọi người để hỏi thăm sự việc thì có nhiều tiếng hô to của đồng bào chửi rủa tên Tư Hú đã đảo thằng Tư Hú đồ ác độc thằng Tư Hú đồ tàn nhẫn loại ngang tàng hung hãn mất dạy đi bắt thầy tô vẻ mặt Tư Hú cứ bên váo giọng nói hất dịch điệu bộ phát lối Đi vào, đi ra, còn Ủy ban Nhân dân xã thì phó mặt để tên tư húa tung hành. Tôi nghĩ có lẽ đây là chứng bệnh công thần và bệnh kiêu ngạo của tên tư húa, cho dù hắn ta chỉ là một tên chuẩn úy quèn. Sau ngày 30 tháng 4, 75, hắn ra mặt tỏ vẻ oai phong cho mình là có quyền lực. Ở xã này, ai cũng biết, có một thời tư húa đã từng làm nội ứng, Ở ấp cái giày Hắn đi nhân dân tự vệ của chính quyền cũ Ban đêm hắn báo tin Cho Việt Cộng đột nhập Bắt cả trưởng phó ấp Và một số nhân dân Tự vệ Giam vào rừng sâu Cho nên hắn ta lúc nào Cũng tự hào là đã đạt được một cái kỳ công chính vì lẽ đó, ủy ban xã có phần nại mặt nhau một chút nên cũng khó nói. trong lúc ấy, ông phó công an xã tên là Tám Minh đến nói với tôi: "thôi, ông thầy và quý bà quan cô bác giải tán về đi. đêm nay tôi sẽ dành chiếc ghế bố của tôi cho ông hòa thượng tạm nghỉ. xin quý vị đừng lo." Đấy là thầy tôi Phải ngủ một đêm Tại cơ quan công an Xã Châu Hưng Còn tôi thì về chùa Mà trong lòng thấp thỏm Không yên Tôi vẫn biết Mọi việc rất bình thường Chẳng có gì Là quan trọng cả Nhưng tên tư húa cố ý muốn làm lớn chuyện Để làm oai với tôi Sáng hôm sau Trước mặt một bộ đồ cũ mềm với dáng vẻ của một người đang đau khổ. Tự tay tôi xách một chiếc giỏ đựng ở bên trong một ít bánh mì và một ly cà phê sữa. Tôi cố ý cho mọi người nhìn thấy, nhất là người mẹ của tên Tư Hứa là bà Mười Quang và chị ruột là cô Ba Khiếm. Họ là những người đàng hoàng trong xóm. Họ đang bán một quán nước bên đường. Tôi biết Nếu họ trông thấy tôi Và hiểu sự việc Chắc họ sẽ thúc ép Hoặc lên tiếng oán trách Đứa con Đứa em quan liêu Cao ngạo này Đúng là Oán tắng Hội khổ Trên đường đi độc đạo Bất ngờ Tôi lại trông thấy tên tư húa Đi ngược chiều Từ xa tiến đến Tôi không muốn nhìn Thấy mặt tên gian ác một chút nào Nhưng Hết đường chắn né đành buộc phải hỏi hắn ta một tiếng anh tư tôi đề nghị anh nên giải quyết thả ông thầy của tôi về chùa tên tư húa miệng cười nhếch mép khinh khỉnh trả lời tại sao quan khi dễ tôi ông cũng hỏi tôi một tiếng Nếu hỏi thì tôi đã trả thả ra rồi Anh ta lại nói tiếp Vừa nói Vừa chỉ tay vào cơ quan xã Châu Hưng Bọn quỷ ma xã này Có quyền gì mà hỏi Thôi ông Đưa ổng về chùa đi Ông nói với công an xã là Lệnh của Tư Húa Từ đây về sau Ông đừng có quay thường tôi nữa nha Khi tôi rước Khi tôi đến rước hòa thượng ra về Ông chủ tịch xã Năm Bé nói Tư húa bảo Thầy Phải làm đơn xin bảo lãnh Vì quá nóng lòng Lo cho thầy của mình Nên tôi đã đành Phải làm đơn Sau đó thầy cho tôi về chùa Về đến chùa Trong lúc chúng tôi đang dùng Ngọ trưa Tư húa lại xuất hiện từ ngoài cửa chùa xông sộc. Xông vào Chẳng hỏi ai Và hắn ta nhìn mâm cơm nói Tu hành gì mà mâm cơm tới ba bốn món vậy Món nào là rau sống Tẩu hũ kho Chào tô canh rau muống Nhớ khi đã Làm đơn bảo lãnh rồi Sau này bất cứ Lúc nào tôi cần làm việc với ông già này Là phải đem đến trình diện đấy nhé Nói rồi, hắn ta bỏ đi ra